Cháu trong tim ngày đêm, tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời, con tâm mơ trong tình chúa Giữa trưa xa cháy ra, Chúa như nguồn nước chan hòa. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với Phòng Khúc Ca Cảm tạ phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam Hội đàm vòng ba Vatican và Việt Nam cuối cùng thì hội đàm vòng ba giữa nhóm công tác hỗn hợp Vatican và chính phủ Việt Nam cũng dự kiến diễn ra vào ngày 27, 28 tháng 9 tại Hà Nội chậm ba tháng so với cam kết hồi tháng 6 năm ngoái khi các bên có hội đàm vòng hai tại Vatican nhiều lý do cho sự chậm trễ được phía Việt Nam đưa ra. nhưng chủ yếu là do lưỡng lự khi nhân sự và chính sách mới chưa thực sự định hình. Dù thờ ơ với việc thiết lập ban giao với Vatican, Việt Nam buộc phải chấp nhận ngồi vào hội đàm vòng 3 này trước sức ép đa phương hóa về ngoại giao và nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong các vấn đề về chủ quyền quốc gia vốn quan hệ chặt chẽ với nhân quyền và tự do tôn giáo. Trước đó, hai bên đã ra thông cáo coi là đã có bước phát triển song phương sau khi tòa thánh được cử một đại diện không thường trú đến Việt Nam. Ngài đã đi kinh lý ở nhiều nơi tại Việt Nam và được đón tiếp bởi hàng chục ngàn dân chúng mến mộ. Nếu như vòng hội đàm lần hai tại sân nhà, Tòa Thánh đã thẳng thắn bác bỏ nhiều đòi hỏi của đoàn Việt Nam, thì lần này, dù ở sân khách cũng sẽ là cơ hội nếu như Tòa Thánh biết được sự bức xúc thật sự của chính quyền Việt Nam trước sức ép ngày càng nặng nề từ Trung Quốc sau chuyến đi thăm đới bệnh quốc từ 5 tháng 9. Hà Nội vẫn thường lén lút phản thùng. Và lần này có vẻ như vậy khi Trung Quốc đòi duyệt trước tất cả các văn bản nói về chủ quyền quốc gia và ngăn chặn Việt Nam vượt mặt mình trong việc ban giao với Vatican. Nếu như Mỹ là quốc gia vật chất hùng cường nhất thì Vatican là quốc gia tinh thần ảnh hưởng nhất trái đất này. Đó là điều Việt Nam biết rõ và đang cố gắng tranh thủ. Vấn đề của Nguyên Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng là một nội dung mà phía Việt Nam muốn đưa ra tỉnh Ninh Bình đã có công văn lên ban tôn giáo, chính phủ đề nghị đưa ngài ra khỏi Châu Sơn, trong khi Hà Nội hay dòng chúa cứu thế có thể là nơi không thích hợp. Bởi sẽ thật bất tiện khi ngài về Hà Nội cùng chung với Đức Tổng Nhân, tại số 40 nhà chung, nơi chắc chắn hàng trăm giáo dân sẽ nườm nượp đến bằng cách bước vội vàng qua phòng của Đức Tổng Phê Rồ. Nhà nước thật sự muốn đưa Đức Cha Kiệt vào một địa phận phía Nam mà có vẻ như là Long Xuyên. Nơi ngài từng học từ tiểu chủng viện và sau đó được thụ phong linh mục, tuy nhiên không một ai có thể làm được điều đó ngoại trừ tòa án Việt Nam vì quyền cư trú trên lý thuyết được pháp luật bảo hộ và Hà Nội là nơi ngài có hộ khẩu. Những đề xuất, ngây ngô như việc cấm dòng chúa cứu thế hoạt động ở Việt Nam chắc chắn sẽ không được nêu lại, nhưng việc bình thường hóa về vấn đề thường trú sẽ là một nội dung quan trọng buộc các bên phải bàn thảo khi đã có không thường trú hơn một năm qua. Tuy nhiên đó thực sự lại là một vấn đề gai góc Việt Nam không muốn có sự hiện diện nhiều hơn của Vatican tại đất nước, hình chữ S, có đến 10% dân số công giáo, đang ngày càng lớn mạnh, trong khi lại rất cần những ảnh hưởng của tòa thánh trong một chiến lược nhằm bảo đảm sự hiện diện bình thường và ủng hộ rộng rãi của các quốc gia Tây Phương đối với mình trên toàn cầu. Mặc dù vấn đề cầu rầm thuộc địa phận Vinh, nơi có Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đang nóng, nhưng vấn đề đất đai của giáo hội không phải là một chủ đề ưu tiên khi tình hình đang đặt cho các bên những chọn lựa lớn hơn về nhân sự và chính sách. ủy ban tự do tôn giáo quốc tế phê bình danh sách cbc của mỹ kêu gọi bộ ngoại giao làm lại phê bình về bản danh sách vừa mới được công bố của bộ ngoại giao mỹ về tự do tôn giáo quốc tế ủy ban tự do tôn giáo quốc tế bày tỏ mối quan tâm về việc nhiều quốc gia mà ủy ban đề nghị thêm đã không được ghi vào bản danh sách năm nay ông leonardo Chủ tịch của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế than phiền rằng không có quốc gia mới nào đã được ghi thêm vào danh sách CBC. Tất cả 8 nước trong danh sách CBC hiện nay là những nước đã ở trong danh sách từ năm ngoái. Chỉ lập đi lập lại danh sách hiện hình rõ ràng là một thiếu sót. Ông Leo nói, ông cho rằng Ủy ban của ông đã đề nghị từ hồi đầu năm nay cần thêm 6 quốc gia nữa vào bảng danh sách đó là Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan, và Việt Nam. Vì việc chỉ định danh sách CBC có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, chúng tôi trân trọng kêu gọi Ngoại trưởng Clinton hãy xem xét lại sáu quốc gia mà chúng tôi đề nghị, ông nói. Ông Leo cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao dùng áp lực ngoại giao của Mỹ để cải tiến sự tôn trọng quyền cơ bản của con người này. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt lại tình trạng tất cả các nước trên thế giới để xác định chính phủ nào đã vi phạm những tiêu chí của Bộ Ngoại giao, đó là tham gia hoặc dung nạp những hành vi vi phạm nghiêm trọng, sự tự do tôn giáo. Bản báo cáo của năm nay vừa được phát hành ra ngày 13 tháng 9. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ định 8 nước đáng quan tâm, đó là Miến Điện, Cộng hòa Nhân dân Dân Chủ Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Iran, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Sudan và Uzbekistan. Chúa Thánh Thần tiếp tục xây dựng giáo hội Trong khi Chúa Thánh Thần tiếp tục xây dựng giáo hội và linh ứng các đoàn sủng mới, vai trò của các giám mục là đón nhận các hồng ân và lòng biết ơn và cũng phân biệt đánh giá tính hợp lệ của chúng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói. Sáng ngày 15 tháng 9, Đức Giáo Hoàng nói với một nhóm khoảng 100 giám mục. mới được tánh phong khi ngài tiếp kiến các vị trong cung điện tông đồ ở Casto Gandolfo, các giám mục đang tham gia một khóa học hàng năm được phối hợp tổ chức bởi Thánh bộ Giám mục và Thánh bộ các Giáo hội Đông phương. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh cha Biển Đức 16 suy tư về vai trò của các giám mục liên quan đến các đoàn sủng mà Chúa Thánh thần gợi lên để xây dựng giáo hội nhắc nhở các giám mục rằng việc tấn phong giám mục thông chuyển cho các hiền đệ sự sung mãn của bí tích truyền chức thánh. Ngài lưu ý rằng các giám mục được đặt để phục vụ chức linh mục phổ quát của các tín hữu của sự phát triển tinh thần và sự thánh thiện của nó. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tiếp, bởi vì thế các giám mục có nhiệm vụ xem xét và làm việc để bảo đảm rằng các người đã rửa tội lớn lên trong ân sủng, phù hợp với đoàn sủng mà Chúa Thánh Thần làm phát sinh trong tâm hồn và cộng đồng của họ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc đến công đồng chung và chi Can nhị, nói rằng công đồng nhắc nhở rằng Chúa Thánh Thần trong khi hiệp nhất trong sự hiệp thông và sứ vụ của giáo hội, cung cấp và hướng dẫn giáo hội với nhiều hồng ân đoàn sủng và hồng ân phẩm trật khác nhau và tô thắm giáo hội với các hoa trái của mình. Ngài đề cập đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới mới đây như là một dấu hiệu của tính phong nhiêu của đoàn sủng của giáo hội và nói rằng đây là một sự chứng minh cho một sức sống vốn củng cố công tác phúc âm hóa và sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói thêm, chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta gần như có thể chạm đến rằng Chúa Thánh Thần vẫn còn hiện diện trong giáo hội hôm nay, rằng Ngài tạo ra các đoàn sủng và sự hiệp nhất. Các hiền đệ hãy luôn nhớ trong tâm trí rằng các hồng ân của Chúa Thánh Thần luôn được tặng ban tự do để xây dựng mọi người, giám mục như là một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất của giáo hội riêng của Ngài, có nhiệm vụ hiệp nhất và hài hòa hóa sự đa dạng, đoàn sủng, cổ vũ tương quan lẫn nhau giữa chức vụ linh mục phẩm trật và chức linh mục phổ quát. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám chức hãy đón nhận các đoàn sủng với lòng biết ơn để thánh hóa giáo hội và sự sống của việc tông đồ Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng sự đón nhận các đoàn sủng là không thể tách rời sự phân định vốn là riêng biệt cho sứ vụ của các giám mục. Công đồng chung Vatican đề Nhị nói nhiều về điều này khi công đồng trao cho sứ vụ mục vụ của các giám mục công tác đánh giá tính xác thực của đoàn sủng và sử dụng cách thích hợp. không giật tắt Chúa Thánh Thần, nhưng thử nghiệm và giữ lại những gì là tốt đẹp. Ngài nói thêm, vì vậy, luôn phải rõ ràng, không đoàn sủng nào có thể miễn khỏi chiều theo hoặc quy phục các vị mục tử của giáo hội. Ngài nói, bằng cách đón nhận, đánh giá và xếp hạng các hồng ân và đoàn sủng khác nhau, giám mục, thực hiện một vụ, giám mục thực hiện một sự phục vụ lớn lao và có giá trị cho chức linh mục phổ quát, của các tín hữu và cho sức sống của giáo hội và giáo hội sẽ sáng láng như tân nương của Chúa mặc y phục trong sự thánh thiện của con cái giáo hội quê hương yêu quý ngàn đời con hạnh diện con vui sướng con yêu non sông gấm vóc con yêu lịch sử vẻ vang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 Tới Chúa, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, kính gửi Cha Fero Đỗ Quang Châu, giám đốc Quỷ, Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, các thành viên và bằng hữu rất mến, ân sủng và bình an từ Thiên Chúa. Tôi rất vui mừng kính chào Cha và gửi đến Cha sứ điệp nhân ngày lễ Giỗ thứ 9 để tưởng nhớ tôi tới Chúa Đức Hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đây chính là dịp thích hợp để chúng ta hồi tưởng lại gia sản quý báu mà đức hồng y nguyễn văn thuận đã để lại cho chúng ta với lý do đó tôi muốn mời các bạn suy gẫm lại tinh thần của ngài về tình huynh đệ cuộc sống và các giáo huấn của ngài trong những ngày qua tôi đọc lại lần nữa cuộc đời mà tôi tới chúa đã sống tôi tin rằng với ân sủng của thiên chúa không có gì là bất khả thi Ngay cả trong những lúc đau khổ và khó khăn, những lúc chúng ta đối mặt với bóng tối trong cuộc sống, điều duy nhất có thể hỗ trợ chúng ta là sức mạnh của tin mừng. Cảm nghiệm về Đức Kitô trong chính cuộc sống của mỗi Kitô Tô hữu giúp chúng ta sống một cuộc sống hài hòa với tâm tình của người. Các bạn thân mến, chính cuộc đời của Ngài, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dạy cho chúng ta nhìn vào cuộc sống bằng con mắt đức tin. Vì chúng ta thuộc về cộng đồng của đấng phục sinh, chúng ta được soi sáng, thanh luyện và biến đổi nên khí cụ của chính Chúa Kitô và những cộng tác viên với Thiên Chúa trong việc thể hiện vương quốc của người trên trần gian. hôm nay cũng như trong quá khứ chúng ta đã đang phải đối diện với các tình huống mới đòi buộc chúng ta phải có những thái độ mới phù hợp với tin mừng chúng ta sẽ nhận ra đòi hỏi đó mỗi khi chúng ta nghĩ đến những thách đố mà các gia đình phải đương đầu với các giá trị luân lý xuất phát từ biến cố của cuộc chiến với sự chối bỏ nhân quyền với sự nghèo đói của quần chúng đối với chúng ta đây là những môi trường mà sứ điệp của tin mừng tám mối phúc thật và giới răng yêu thương phải được vang lên bất chấp mọi ranh giới đối với tôi tới chúa vấn đề căn bản là sự cần thiết canh tân lòng hăng say nhiệt tình của những tông đồ một đoạn trong tông huấn novio milano mà ngài đã chọn làm của riêng mình kêu gọi sự sáng tạo trong bác ái trong đó không phải chỉ cho nhiều và giúp đỡ vật chất là hiệu quả nhưng trong khả năng để tự tạo cho mình thành một người láng giềng tốt Thể hiện tình đoàn kết với những người đau khổ để các hành vi bác ái không phải là những bố thí kim nhượng, nhưng là một chia sẻ thật tình giữa những anh chị em. Ngài thường nói, giây phút hiện tại là một đặc ân kỳ diệu trong lịch sử cứu độ, mà không nên bỏ lỡ vì giây phút lịch sử này không tái diễn. Tôi dùng cơ hội này để mời gọi tất cả các bạn dâng lên Thiên Chúa một lời nguyện chân thành Chúc tụng Chúa đã ban cho chúng ta một vị Đại Thánh, một chứng nhân hy vọng, nơi Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận. Đặc sống của Ngài có thể được so sánh với hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh được nhiều hoa trái. Các bạn và anh chị em thân mến, nhân dịp công bố tiến trình phong chân phước vào tháng 10 năm trước, các bạn đã được thông báo về tiến trình đã đạt trong vụ án phong chân phước. Trong dịp tưởng niệm lần thứ 9 này, tôi muốn chia sẻ vắng tắt với các bạn những diễn tiến sau đây. Trong tháng 11 năm 2010, chúng tôi bắt đầu tiến trình thu thập lời khai của những người đã được biết tới tôi tới Chúa. Việc đó đã được thực hiện ở Pháp, Đức, Ý và Hoa Kỳ. Còn những người tại Úc đã được lên chương trình vào tháng 12, vậy đến nay đã có 120 người được lấy lời khai. Trong tháng 2 năm 2011, cáo thỉnh viên luật sư Silva Colera đã được thay thế bằng luật sư Gilgerman Waduri và vị này đã nhận chức. Ủy ban lịch sử đã tham gia vào công tác có ý nghĩa của việc nghiên cứu và biên mục các tài liệu có thể được thu thập và liên quan đến đời sống của tôi tớ Chúa. Dự án này chưa được hoàn thành đầy đủ. Dự án di chuyển hài cốt của tôi tới Chúa từ nghĩa trang Verano vào thánh đường Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y đang được tiến hành. Việc điều hành đó được giao phó cho hai kiến trúc sư là nhà đang tham gia vào các bước tiến cần thiết để đưa ra yêu cầu và cho phép thực hiện điều đó. Mặc dù những tiến trình này rất phức tạp và cần nhiều thời gian, nhưng chúng tôi kiên quyết tiến hành với lòng dũng cảm đức tin và niềm hy vọng là những đức tính được nhận rõ nơi đức hồng y nguyễn văn thuận tôi muốn kết thúc với lòng biết ơn chân thành của tôi với cha phê đỗ quang châu và tất cả các thành viên của quỹ đức hồng y nguyễn văn thuận tại hoa kỳ đã quảng đại hỗ trợ tinh thần và tài chánh huy chương, vé máy bay, nơi ăn ở, vân vân cho tiến trình này. Đó là dấu chỉ, mối liên hệ tinh thần chân tình và lòng cảm mến dành cho tôi tới Chúa. Những công việc này nối kết lại thành chuỗi dây tạo nên một đời sống yêu thương hiệp nhất anh chị em Việt Nam cùng với mọi người trên thế giới. Trong niềm ước mong và nguyện cầu, Đức Hồng Y Peter Johnson, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách Công lý và hòa bình, viết tại Vatican, tháng 9 năm 2011. ngày nào một Điều con về Xin xin Chúa tiếng yêu mến nào Ruyện nhã cần ăn ngày Xin dâng Chúa bao la trùng khơi, Nguyện con dâng vãi đến Chúa. Lời tin yêu ơi, về Ôi tình yêu Chúa mênh mông trên đời, Xin dâng Chúa bao la trùng khơi, Nguyện con dâng vãi đến Chúa. phần điểm báo tin tức công giáo quân này thiên ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn quốc gia bảo tàng vào lúc tám giờ ba mươi tối giờ cali mười giờ ba mươi tối giờ texas năm giờ ba mươi sáng giờ châu âu một giờ ba mươi chiều giờ úc châu và mười giờ ba mươi sáng giờ việt nam